ngày đó sẽ đến nhưng nhìn cận cảnh thi thể người phụ nữ trẻ ấy anh có cảm giác ớn lạnh chết người chạy suốt cơ thể cuối cùng ando cũng tiến đến bàn mổ đứng sau nakayama và viên cảnh sát anh nhìn vào khuôn mặt người chết từ mọi góc độ mà vẫn không muốn nhận ra nó trên phần tóc sau đầu cô gái có vết bùn đã khô và cứng mắt cá chân bị trẹo một cách bất thường anh nghĩ là mắt cá chân bị vỡ hoặc ít nhất là bị bong không có dấu hiệu cho thấy cô bị bóp cổ thực tế không hề có một vết thương ngoài nào thi thể đã đến độ cứng đờ từ lúc chết đến giờ đã hơn chín mươi tiếng đồng hồ anh đô biết khi còn sống cô có sắc da khỏe mạnh đã biết bao lần anh tưởng tượng đang ôm cô và cảm nhận làn da cô chạm vào da mình anh không bao giờ có cơ hội nữa giờ chỉ còn là một thi thể đông cứng đã bị hủy hoại cô gái mà anh từng có ý định yêu đương giờ đang nằm phơi trần nghiệt ngã trên bàn anh đô không thể chịu đựng được thực tế này nỗi tức giận trào lên trong anh chết tiệt anh thở dài nakayama và viên cảnh sát đồng thời quay sang nhìn anh viên cảnh sát không giấu nổi vẻ sửng sốt anh biết cô ta ando thoáng gật đầu tôi rất tiếc nakayama lầm bầm không thể biết chính xác mức độ gần gũi giữa ando và cô gái viên cảnh sát nói tiếp thật chậm và có chú ý anh có thể cho tôi biết phải liên lạc với ai không đằng sau giọng lịch sự đó ando có thể nhận thấy dấu hiệu kỳ vọng nếu anh biết cô là ai thì việc này sẽ giúp cảnh sát khỏi nhọc công xác định danh tính của cô ando không nói gì lấy cuốn sổ ghi chép của anh và d ở ra anh chắc chắn đã viết số điện thoại của bố mẹ cô trong ấy anh tìm thấy số viết lên một trang giấy khác rồi đưa ra viên cảnh sát đọc lại cho ando nghe anh có chắc chắn không giọng anh ta gần như là khúm núm tôi chắc chắn đó là ma i takano viên cảnh sát chạy vội ra khỏi phòng để gọi điện thoại cho bố mẹ ma i và thông báo với họ về cái chết của cô ando tưởng tượng ra cảnh diễn ra ở nhà họ điện thoại đổ chuông mẹ cô nhấc máy lên một giọng nói phô trương từ phía đầu dây bên kia h anh, anh không thể chịu đựng được việc ở trong phòng mổ lâu hơn nữa khi lưỡi dao mổ luồn vào thi thể cô không khí sẽ ngập mùi tồi tệ hơn rất nhiều so với thứ mùi đang chào đón họ và khi thành nội tạng được cắt ra để kiểm tra các chất trong dạ dày và ruột non thì mùi hôi thối sẽ trở nên cực kỳ khủng khiếp anh đồ biết rõ khứu giác có thể lưu lại sự khủng khiếp đến mức nào và anh không muốn ngửi thấy mùi này anh biết rõ đó là định mệnh của mọi sinh vật cho dù có thuần khiết và xinh đẹp đến nhường nào thì cuối cùng cũng để lại mùi hôi thối không thể chịu nổi nhưng c h ỉ lần này anh không muốn bày tỏ tình cảm ủ y m ị anh muốn giữ cho k ý ức của anh về m a y khỏi bị d ơ yai bởi mùi đó anh nói nhỏ và o tay nakayama tôi phải đi rồi nakayama nhìn anh nghi hoặc rục cùng thì cậu không muốn tham gia tôi còn v à i việc c ầ n h o à n tất ở phòng t h í n g h i ệ m nhưng tôi muốn nghe c h i t i ế t sau đ ấ y hiểu rồi ando đặt tay lên vai nakayama và lại thì thầm với anh ta chú ý đến động mạch v ạ c h hãy chắc chắn là anh lấy mẫu mô ở đó nakayama bối rối vì ando đã có giả thiết về nguyên nhân cái chết cô ấy bị chứng đau thắt ngực sao ando không trả lời thay vì thế anh bóp vai nakayama v ẽ mặt cảnh báo đừng hỏi tại sao rồi nói cứ làm như thế được chứ Nakayama gật gật đầu